các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin đi kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nữ tác giả Lan A JC với dị truyện được mang tựa đề Oan hồn ngoài đồng. Xưa kia, văn gian lụi bại, biệt phủ thì rơi vào tay của nhà họ Dương. Cậu ấm nhà đó thì nổi tiếng là khát máu, tàn bạo, hãm hại và làm nhục đánh đập biết bao nhiêu là con gái của nhà lành. Nhà họ Dương thì đắc sủng, không ai dám dây vào. Hắn ta đã có lần làm nhục một cô gái đến chết, xác thì nằm rũ rượi ở bên bờ sông. Và câu chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào thì mời quý anh chị em cùng bước vào giây chuyện này ngay sau đây. Chuyện Ngọc Lân, xin chân trọng giới thiệu. Hồng Anh đã ngủ được một lúc khá lâu. Khi cô tỉnh dậy thì bà của cô đã mua sẵn một túi đồ ăn trưa tại một nhà ga nào đó. Và cả hai đánh chén thịt gà, thịt bò nguội, bánh mì và một chút nước ngọt nữa một cách ngon lành. Cơn mưa dường như mỗi lúc một mạnh hơn. Mọi người trên sân ga ai nấy đều khoác trên mình những chiếc áo mưa ướt sũng nước và bóng loáng. Người phụ trách đoàn tàu đi nhắc nhở mọi người giữ yên lặng và an toàn ở trong toa. Và bà cô ruột của Hồng Anh tỏ ra vui vẻ hơn. Sau khi chén đậy các món ăn ngon lành, sau một ngày dài nghe tiếng sình sịch nặng nề của đoàn tàu. Cảnh trí bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một hoang dã thêm và trở nên âm u hơn khi những đám mây ở trên cao mỗi lúc một dày hơn. Bạn trẻ con thì nghịch ngợm đắc ruột đuổi nhau, chạy tới chạy lui trên các cửa của toa tàu. Con mèo mun của cô bây giờ thì đã yên vị trên một băng ghế trống, bộ mặt tẹt bẹt của nó hướng về phía của bà Giang. Đôi mắt của con mèo vàng khè cứ lom zom ròm cái túi áo lộ ra cái mẩu bánh mì của bà ấy. Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phía trước trong cái màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ bây giờ đây chỉ còn lại những cái khung trống trơn, mặt sám xịt lung linh làn nước mưa rồi dần dần tối sầm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đầu đầu cũng thấy ánh đèn trong các toa sáng rực. Đoàn tàu lắc lư, mưa chuốt rào rào. Gió thì gầm rú. Hồng Anh chồm tới trước để mà dò qua cái cửa sổ. Bây giờ đã hoàn toàn đen thôi. Phía sau vai bạn ra, cô nói: "Chắc là chúng ta gần tới nơi rồi, phải không ạ?" Bỗng, ánh mắt của cô va phải một vật gì đó đỏ chói, nằm khuất ở một nửa phía sau cánh cửa sắt đóng hờ. Nó trông giống như là một bao lỉ sỉ, nhưng mà lại không hề gây cho người nhìn một cảm giác vui vẻ, trái lại mang đến cái gì đó gần như là hắc ám, tàn độc. Hồng Anh tò mò tiến lại gần hơn, nhặt lấy phong bao màu đỏ đó. Dường như nó mới chỉ có xuất hiện ở đây chưa lâu, vì cái vẻ bề ngoài vẫn còn sáng bóng nước phun đỏ và chẳng hề có lấy một hạt bụi bẩn hay dấu chân người. Có ai làm rơi cái này không ạ? Hồng Anh đi một lượt các dãy, lịch sự hỏi từng người một, nhưng hình như chẳng có ai thèm đối thoại gì đến nó cả. Có mấy người thậm chí còn tỏ thái độ xa lánh, sợ hãi khi cô tiến lại gần. Chưa kịp mở miệng thì đã bị họ xua tay đuổi đi, thực là không thể nào hiểu nổi. "Hùng Anh, quay lại đây nào." Nghe tiếng bà Giang gọi, cô lập tức trở lại chỗ ngồi của mình. "Cháu vừa làm gì thế?" Bà Giang tỏ ý không hài lòng. "Ờ, chỉ là cháu định..." Cô nói chưa dứt lời thì đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ. Cô đứng dậy, Cẩn thận đi ngang qua bà Giang để tìm cách nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bà cô xem đồng hồ rồi nói: "Giờ này thì chưa thể tới nơi được mà nhỉ?" "Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy ạ?" Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu sình xịch sình xịch chìm đi thì tiếng mưa rào lại gào rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm. Hùng Anh ngồi gần cửa nhất, đứng dậy để nhìn ra ngoài hành lang dọc suốt các đoàn tàu, chỗ nào cũng thỏ ra cái đầu ngơ ngác tò mò. Đoàn tàu thình lình khựng lại và khắp các toa vang lên cái tiếng lạch cạch lầm rầm của dương hòm rất khỏi mấy cái ngăn để hành lý, rồi chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt đi. Mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm. Giọng nói của Hồng Anh vang lên đằng sau bà ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Bà cũng chịu thôi. Một tiếng ken két chói tai vang lên. Bà Giang nhìn thấy lờ mờ hình thù của cô gái nhỏ đang cố chùi một mảng cửa kính cho trong để thử nhìn ra bên ngoài. Cô nói, có cái gì đó đang chuyển động ở bên ngoài. Cháu nghĩ có lẽ người ta đang lên tàu đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net